xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcne n i chuyện audio tiền hiệp vị quốc bảo trọng bão lão điệt đỗ tiệm áp d à i trang hoài phi luyến luyến và ly ly tiểu khứ ra ngoài ngu hoàng đi vào trong gió đi vào trong núi bọn họ vừa mới đi tiểu t r â n đã nhảy lên trên vỗ một t r ư ờ n g vào đầu thiết thủ thiết thủ kêu lên một tiếng sắc mặt tím tái nhưng mà không ngờ đá có thể cử động chẳng phải tiểu t r â n không a m t ư ờ n g võ công sao chẳng phải tiểu t r â n không có nội lực sao đúng như vậy kỳ ể cả đỗ thực vừa rồi trước khi tung mình nhảy lên đối phó với đỗ tiệm lấy giải d ư ợ c cho luyến luyến c h à n g hoài phi phục dụng chàng đã nắm tay tiểu chân một cái Công lực chính là tiểu công. Công trần đã vào trong ngô hàng từ đầu tiểu ự n h ê n cũng đã nghe thấy cách phá giải băng thất chủng thiền mà Hà Nhĩ Mông nhắc tới. Lúc đó, Hà Nhĩ Mông, Trang cũng không cách Lúc giải đã đó, thấy phá hòa thất Hà Hà Hỏi Phi, tới. t mà lại nào ngờ rằng lại có một nữ tử không biết vó công, không hề có nội lực như nàng giúp thiết thủ, thực hiện giúp lại lực biết thiết có có thực c vó một tử thủ hề h y này. Ngay ệ n chân ả gian o bạo đáo ạ t điệt, giống hiểm âm mưu như m mưu h ư là vỗ súng một t r ư ờ n g nàng không biết võ công nhưng mà đã ở cùng với tập thu nhai một thời gian dài cũng thiệt ư ờ n g t ế biết p tập xúc cũng được với và mai、hồng、ít nhất và cũng nhận biết được một nhận hồng h số u y đạo. Vừa vỗ m ộ thủ cái, t i ế t h đã sống lại. Thiết thủ bật người đứng dậy rồi lại nặng nề khựu xuống lưng của chàng đã bị thương rất nặng mặc dù khi bị đường thiên hải ám toán chàng đã kịp thời vận chuyển công để hộ thể hứng chịu một cách đó nhưng mà đại khoái điền của y q u ả thực vẫn lại vô cùng đáng sợ lực sát thương tuyệt đối không nhỏ cho dù là thiết thủ là một hán tử được rèn bằng sắt cũng khó có thể cầm cự được lâu hơn tiểu trần vội ỗ ra m t trường, luồng n ộ lực lớn lập tích cơ tức chảy cho cảm cơ to tụ trong thể theo ạt nhất thời, thấy thể trống Khiến nàng ở ra. giống, đó, đầu ồ bị vã n n g mắt hòa, bám lấy thiết thủ nhưng mà rồi lại lảo đảo muốn ngã thiết thủ thấy như vậy vội vã đưa tay đỡ lấy nàng Không được rồi, nhất định phải lên núi ngài. Đúng được rồi, rồi, mỗi... mùi... một đã thấy c h à n g đại ca quyết ý muốn chết rồi ta c ũ n g nghĩ như vậy bởi chị e luyến luyến của nương sẽ không sống nổi nữa Cách nghĩ của hai người không người lại giống nhau. Chất độc chúng được của Công lực của nàng lại quá yếu, Chỉ sợ khó mà cứu được Chàng chữa Chỉ cần luyến luyến chết quá nghĩ hai Không nhau thạo phải Nhưng thương thương phế phủ khó hỏi phi thương Thêm thương không thể khỏi người ngờ giống toan luyên luyến nàng tổn đến nàng vốn trọng lòng nào luyên luyến giải lại kiếm lại Tuy sâu yếu rất tự vết vết đã Đã đã vào mà mà mà sợ thi ì gì y y cũng chẳng còn lý do gì để sống Nếu như y đã không muốn sống lý do để đã t thủ thọ thương rất nặng nhưng mà đầu óc của chàng vẫn còn tỉnh táo chàng hiểu dụng tâm và khổ tâm của trang hoài phi chàng quyết định phải lên núi hơn nữa còn phải lên ngay lập tức Nếu như đề chế hơn, vậy thì chỉ sợ tất cả sẽ không còn gì nữa mà vãn hồi. Tiểu Trần cũng chế Tiểu thì chỉ hồi. đề cả vậy tất gì sợ sẽ k mà i ê n quyết đến ò i đi theo. t h thủ v ố không không nhưng chẳng thể muốn đằng đi cùng, nhưng mà chẳng không thể nào mà đi l u n g lại q u y ế trường tâm của Tiểu t của ầ n đ ợ c cũng có Húng hồ, hiểm. Vậy là hai nơi này nguy n g lưu lại là ư Vậy i đ à h phải c ù n l ê núi n trong mưa trong trong lễ trần nghe được phía trước vang đến ba tiếng khóc lớn cực kỳ thê lương cực kỳ đau đớn tự xé ruột xé gan thế thủ nghe mà lòng như trùng xuống hỏng rồi c h ỉ sợ là tiểu t r â n lại biết c h à n g muốn nói điều gì chị e luôn y luôn y đã tuyệt khí rồi họ lại càng nôn nóng hơn trong gió b ú t mưa phồn họ cũng nắm chặt tay nhau chạy lên núi bước chân r ồ n r ậ p tựa như phía sau đang có rất nhiều yêu ma quỷ quái truy đuổi ngọn núi này giống như là một giấc m ộ n g một giấc m ộ n g thần bí họ chạy rất nhanh như n g mà vẫn không đến kịp chỉ nghe phi trước có tiếng đào bới dưới ánh t r i ề u tà ẩn ư ớ c nghe thấy tiếng cười hào sảng của trang hoài phi cười cợt, hét lớn một câu.、Vị、quốc tách, tiếng tiếng hét một trọng. bật tành tách. Kế đó là những tiếng kêu thảm. những lớn là là nọ Sau kêu Vị bảo đó đó kế gầm giống phấn nộ của bạo lão điệt kế đó là một tiếng ầm vang lên phía trước thoát hiện lên ánh lửa rồi bụi mù mịt khắp nơi hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng kêu kinh hái và tiếng khóc của l i ly cùng tiểu khứ thiết thủ và tiểu chân đều nôn nóng vội vã rào chân chạy lên trên núi chỉ thấy trước đó có một lỗ lớn trang hoài phi bạo lão điệt đỗ tiệm đều hoành thây dưới đất thân thể bị bùn đất che lấp gần hết trên người gom đầy ám khí và phi tiễn Lại lành lặn làm 7, mảnh. Di thể của luyến luyến Lily Làm Lại lấn Lại thạo ngạc thoạt người chiếc Di tiểu kinh nhiều thiết tiểu hiện kinh hỏi tiếng bị bị bầy Bị thuốc Trong một sát tám thể đặt hết thuốc thương thấy thủ trần xuất trong cho khắp không chỗ hầm cho mảnh khứ cho nhẹ Nhưng hơn Họ nhìn phá khóc đau có Cũng của được cũng sức sức của ngạc nổ nào rừng nổ ngay ngắn gần nổ vẫn đớn mừng ép ép và mà và rỡ đó vừa đã vỡ tại sao lại như thế này thì ra trên đường tới đây trang hoài phi luôn thì thầm nói chuyện với luyến luyến cho đến khi y phát hiện ra nàng đã tuyệt khí rồi trang hoài phi vô cùng thương tâm nhưng vẫn dẫn chúng nhân đến nơi này ba người hợp lực đảo chiếc giường đó bão lão điệt đỗ tiệm lại vừa mừng rỡ nhưng mà cũng có mấy phần e sợ vậy cho nên ước định trang hoài phi cùng mở ra một lượt hai tên bạo đỗ lại sợ ly ly không cam tông mà xông tới chiếc giường này vừa mở ra đã bắt nàng phải đứng xa một bên chẳng ngờ Cùng nỏ đồng loạt xạ với à mà và và tàng, là Hoài o xong, thoát Bảo Láo bảo ba bắn Ba chưa Sau ai của Trang người, nhưng như cũng tên dương liền nổ tung. người không nhất nhất muốn dương dương nổ.、Đây、đương nhiên ngọc phần được khi chiếc lại Điệt tiệm đổi lại cái Phi. hết. khí chết. chỉ sách thạch ám tầm mở một vậy v lấy Đây câu kế đỗ để ý tính cách của y nhất định sẽ giết chết đỗ lão tiệm để báo thù cho luyến luyến tất nhiên y cũng sẽ không thể nào để cho b ả o lão điệt sống mà đi dọa lại giang hồ Ý、đã lắp đầy lắp cơ quan và ám khí Ở tiểu r o n g g ư trước n Ngoài còn g từ cả đều tầm kịch độc tầm hỏa ra còn có Có lượng lớn hỏa dược có thể thấy ý đã q y ế trang tử từ t ư thương ớ c chỉ Ly Ly lắm Lại chỉ tầm kêu lên không kêu hiểu Tại tầm s o lại h thế? Thiết thu ư vật mắt Với v số bảo đó đảo đó đâu? ở một ò n quan sát xung quanh xung sát h c ậ muốn rãi nói i t ể Trang m u đồng quy vui tận với hai kẻ kia luyên luyên đã chết rồi y cũng sẽ không muốn sống nữa nhưng mà có điều Số tăng vật trôn khẳng định không đó được trôn ở đây. lily ệ n tôn h đ ạ nhân hành sự cẩn thận.、Tiểu、Trang cũng sự Tiểu à người châm ổn. Họ cố ý lên Thái Bạch Sơn nhiều lần như Thái châm cố Họ Bạch ý v ậ chính lại à để dẫn dụ người sự chú ý của người khác. ý v thường tầm nói vậy tăng vật lại không trôn ở đây sao phải vậy thì ở đâu thiết thủ thở dài chẳng biết số tăng vật đó rất quan trọng với lily nàng cho rằng phụ thân mình hoàn toàn dựa vào nó hai người hãy cùng với ta đi xuống núi thôi Họ lại ôm di thể của luyến luyến và chàng Hoài Phi đỡ nhau xuống núi. Mặc dù Thái Bạch Phong Thủy Nhưng Thầm khó Bọn họ khi chết Hoài Phi hét Bọn lại Luyên Luyên lặng lẽ lùi lại lưới gạo di núi nổi tiếng Nơi núi tiếng gió gạo dũ, trong tiếng ôm Mặc mà đêm âm trầm đêm dù dò Tràng Tú trong trong Trong Trong Trước Tràng của cỏ cây sao sạc Trước khi chết, chàng Hoài Phi lại còn xuống sâu xuống đây Sơn Sơn bóng vẫn đến đáng bóng tiếng Và rú sao đỡ sợ ở một vị quốc bảo trọng Đại khái chắc là y cũng ngửi được ngửi đến gần đó rồi. Thiết thủ hồi tưởng lại, Tiếng hét đó bi thường nhiều hơn là hào tráng thiết rồi Thiết hồi lại bi đã đó đó thủ thủ hét hào là một a hứa Thay n nhiều hơn là hứa nguyện thay lương nhiều hơn mình trọng g theo trâm trọc tự khích lệ mình. Vị quốc bào vẻ Vị m quốc là là lệ là giấc mộng sao một giấc mộng xa xưa mộng giấc c ụ thi cũng phải tỉnh mộng sẽ vỡ tan mộng không phải là thực nhưng mà người ở trên đời từ khi sinh ra đã có mộng p hữu ả i rồi. mới mới hiện nằm mộng mộng tưởng. tưởng ngày thành một Có có Có có thực. thì h lý lý sở tác vi thiên gian vạn khổ cuối cùng cũng về đến mộng sơn tiểu trúc vào trong hữu tác vi trực phường vụ án ngô hàng sớm đã kinh động đến khắp huyện nhà dịch mọi nơi cũng may thi thủ là một trong tứ đại danh bổ phải lấy bình loạn khuyết mới có thể đi vào trong được hoàng kim ốc nhìn thấy các thư t â c cờ trong hữu vi tác phường Thiết thủ lại lấy ra cơ ả Quả m muốn làm tìm kiếm kim tìm bấm khái Hoài Phi thể hữu thận sách hoàng nhiên tác vi Tiểu Cuối Trang Trang Trân Từng cẩn quyển trong cùng nút và ốc Có được có c sở đã quan Cơ quan vừa mở ra đã nhìn thấy ba chiếc giường sắt lớn bên trên có dấu niềm phòng còn có cả thủ ấn của ngô thiết dực tất cả đều bị những sợi xích sắt to bằng cổ tay khóa chặt lớp bụi ở trên nắp giường chất đầy xem ra từ khi đặt vào đây chưa từng có ai mở ra cả tiền h ế chiếc t thủ dụng lực, giật đất sợi dây xích. lợi lực, sợi bài dụng dây dương Cả đ u mở ra b ê trong của h thực kinh Thiết h ỉ toàn sắt t là và vụn ngẩn người. Nắng cùng ngạc. Lily sự vô đá. lại nói. Tiền c ủ lệnh tôn kỳ thực đất được giấu ở nơi khác từ lâu rồi y chỉ lợi dụng trong hoài h i để làm lá chắn thủ hút truy bình còn y thì căn bản sẽ không có tới đây tài bạo m ọ i y bảo tiểu trang giữ đồng thời cũng chính là số tăng vật mà tiểu trang liều mạng bảo vệ kỳ thực chàng í n h l cái đ ố phế vật ngoại à này, y đây. Về điểm Về、e、Tiểu n chỉ cả e t r a cũng chưa hề biết. Trước khi chết,、e、lại còn c hề khi thị h biết. lại y ám ta biết tài vật trong Tiểu Trang nữa, của giấu kim giác hoàng này khíu ở Hơn ốc đây. l rất ra rất tốt, tài muốn số cho được còn địch khẳng định là、e、đã ngửi được ra còn rất nhiều địch nhân nên ngửi dòng ngó đã là y vi ậ t bất nghĩa này. Y đi đã từng nói bình bất yếm trá trần thương ám độ nhan như ngọc vô sở vi câu đầu lại chính là chỉ chuyện y dẫn được nhân lên trên núi đồng quy vô tận vế sau là ngầm ám chỉ tài bảo được giấu trong hoàng kim ốc c được trước chẳng ngốc cho Bạch cho chúng cho chỉ còn Thiết thủ biết thiết quyết ta tăng vật trên Thái biết trang tăng vật tiếp tự tai trong tiểu không nhân hỏi phi khiến nhận. nhiên, hồ điều bởi ngôi nối người giữ lại li li, lộ liễu nên tiếp nhận. Đó là tự nhiên, kế điệu đến đã đoán để đoán đã để đó, Đó dự sự bảo này, ngu Sơn. bọn nên sơn, vẫn còn giấu ở trong mộng sơn ra r dấu sâu là y Y y ly ở ở vì giấu sẽ số kế ú lộ bảo tàng người trên núi kỳ thực chỉ là một c á i bia che đậy nếu như đã là lá chắn ắt phải có hư b ì n h vì vậy thi thủ đã sớm đoán ra ngô thiết dược sẽ không đến vùng võ công thái bật này y chỉ mình tù sạn đạo là để dẫn dụ tất cả những bộ khoái muốn đối phó với y và những kẻ đang thèm muốn số tăng vật đó về vậy cho nên chàng lập tức vỗ ra ngoài dựng trúc một trưởng trường lập tức bay vút lên trên cao theo gió lướt đi tứ đại danh bộ cũng có nhân mã tiếp ứng một khi phát tín hiệu này sẽ thông chi cho các lộ nhân mã khác bỏ thiểm tây mà tận lực chặn những yếu đạo còn lại nước mắt l i l i chảy dài không biết là thương tâm thất vọng hay là tức tối nữa cả tôi cũng không hề hay biết ngôi thuyết s ự hành sự tự nhiên là cả nữ nhi của y cũng không hề nào biết rồi y là một con đại lão hổ đây ạ đại lá hổ trần chính. Có điều, đã gặp tứ đại lại đại i điều, phải phải Nhiều ngày sau, sau khi xa láng thì báo cáo với thủ Hiếu Kiều, tập đoàn Mế Thương Cùng, Mọi chuyện chứng kiến tiểu giờ, lá láng lĩnh lá báo cáo hổ chính danh danh thì thì thủ Thương chuyện chứng nhận họ chưa hổ trần tứ tứ tập trong trúc xét một một ngày đoàn Cùng nàng mộng sơn Đến vẫn con này Có câu được đã đã đ sau, sau y gặp Gặp gặp sao? xa bộ bộ Mế ở là vào tứ đại danh bộ là phiền phức cho y rồi mễ hiễu kiều lại v ú t bộ d â u trắng vàng như là d â u ngô của mình nếu h thống kinh thành thì bây giờ mới tỉnh ngủ. Nói như vậy, Thì không thể nào không đề phòng rồi. Kỳ thực chuộc họ định cho ấ t vốn lãng ngủ Nói nào công công mùa chuộc. Bạn giờ Kỳ mới rồi Sa Sa sớm ra mùa bây bị vậy y mễ để đề đã u n l y ế như kết ô n bản năng Hồng thăng n với vật sa số lừa gạt lấy số thăng vật đó n nàng Trang chân luyến nên cùng mộng tàn biến như bóng bóng nước Nếu như g mà tâm và Hoài Phi Cho hảo lại ái cuối đã không phải là tiểu c h â n đột nhiên ra tay s a láng thì lại tiếc nuối nói tiểu h hạ nhận lúc đó hạ h u ộ c lúc đã đó sát t ế đến mức như vậy, thì chết t thủ thủ tiệm ta sót Thì thường chưa cho như khẽ Như của rồi đồng đồ Người đời lại cười ngươi Cũng mức cũng cùng vẫn Uổng môn đáng may lắm Mỹ thường cùng, lại khẽ mỉm vậy đỗ là Sơ k thì chất độc lần khuê vũ cũng đã báo cáo mọi chuyện cho cao dương nhất đắc nghè Cao Dương n h ấ t Đắc đầu chỉ nghe lặng lẽ nghe từ t ớ i c u ố i lại mới cười nói. Nghe xong, y khê i m Ngân c â u Báu lại biến lại thành một đống một s ắ v Vũ gật đầu y vẫn ẩn thân ở bên ngoài ngu hàng án bình bất động thậm chí lại còn d ẫ n theo cao thủ lên núi chỉ cần thấy thăng vật xây lập tức sát nhân đoạn bảo nhưng đáng tiếc là không có gì chỉ có ba ư ừ n g toàn sắt và đá Bọn b chúng đã sợ i ế tiêu các n g ư ờ mai phục b n ngoài rồi. Cao Dương Nhất đắc đạm nói. Bọn chúng chính Cao là thiết thủ và rồi. điềm Thiết i Đắc Thủ t đạm ể Trang. Cả hai Cả đều khê ô không n những kẻ ngu. Vì vậy, tiểu trang mình dương cùng mình Đồng cũng ngầm chúng buồn g phải chỉ có thể chết. Y biết mình chạy không thoát. Thiết Thủ thì cho hết thời cho hãy tha cho cả Tiểu biết biết rồi. Lily. Tiểu là là kẻ Vì vậy Y tất tỏ ta để rõ có báo mở xem đã vũ chưa hề nghĩ tới điểm này y lại luôn cho rằng hành động của mình là thần bất trì quỷ bất giác Y lại nói nghe、Cao、Dương Nhất Cao Đắc màu rồi y lại chậm ngâm cố làm ra vẻ uy nghiêm hỏi một câu tràn đầy ẩn ý Vậy ngươi xem, ta và Truy đây ngươi Mạnh nhân được ai xem mỹ ta sẽ có được mỹ nhân đây? thái i ê u k ê nghiêm nhiên nghiêm liên vũ vị vâng vâng cũng nhất không nhân nói những đang bỡn, liên luôn sừng nhất như là một ngọn núi. thời hiểu chủ hay chỉ phải thấy thầm khó h túc, đột túc biết tục gật tục tự một t lại lại giỏ, của lúc lúc cảm cao đắc đầu, sâu ý đùa, đùa là là dạ dạ. sơn bạch gió vẫn lại mưa vẩn vũ hoa tiết tung b à y ngày tháng m ư ờ i mà phải đạp tuyết trượt gió ngọn núi giống như đang trôi vào trong một m i ề n hư vô là một giấc mộng xa xưa Hết t r ư ờ n giờ Hết phần、6. Mong rằng m ọ n g ư i đã có p h ú tạm giây nghe Đừng đăng cũng thông những vui khi dõi video mới nhất trên kênh của Annie chuyện. vẻ quên Nếu ký kênh kênh như nhận theo nhất nhé. như ấn trên của Để báo. b n c ả thấy thì tiếc một một tạm hay share hộ cho mình nhé. video và like Giờ đừng để ủng biệt hẹn gặp lại trong phần bảy của tứ đại danh bộ hệ liệt đại đối quyết phần bảy viên hồng nguyệt